các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net tiếng dù sao cô cũng là bạn gái của anh ấy hả bạn gái tiểu thư diệu tinh alex thật sự rất thích cô hai người nhất định phải ở bên nhau thật tốt đó ba dặn dò ánh mắt quan sát diệu tinh không để lại dấu vết nhìn thấy vẻ mặt lấn cho mắt của cô ấy đầy dớn phức tạp một nụ cười hiện lên ở đấy mắt của anh ta không dễ rằng phát ra ra được sau 2 giờ đồng hồ từ khi diệu tinh tới bệnh viện cô giải phẫu mới kết thúc nhìn alex khắp người đầy máu được đẩy ra chớm né mắt, nước mắt rượu tinh liền trào ra, nhìn anh, cô tự nhiên nhìn thấy mụ thần năm đó, sự đau đớn như bị xé rách, lan tràn ra từng chút, từng chốt. à lấy! Pat kêu lên một tiếng, tiến lên trước. bác sĩ, biết tường quạnh ấy như thế nào rồi, có nghiêm trọng không? người bị thương có dấu hiệu bị chấn động não, cánh tay bị dạn xương. cái gì? Pat kêu lên. người bị thương này bị dạn xương. bác sĩ chỉ trọng nói lại. ông đùa gì thế? Pat nổi giận. Nhưng anh ấy là tay đua xe, cánh tay của anh ấy tuyệt đối không thể có vấn đề. Tiên sinh, ngày hãy bình tĩnh một chút. Bác sĩ nói trên an, thật ra thì chuyện cũng không phải nghiêm trọng như trong tưởng tượng đâu. Nếu như khôi phục tốt, vẫn có thể đua xe được, nhưng mà... Bác sĩ hơi lưỡng lự một chút. Nếu như trong lúc khôi phục lại, có điều gì sai lầm thì tôi nghĩ, về sau có thể sẽ phải từ biệt các cuộc đua xe thôi. Không thể nào, bác dậm chân. Alex, là tay đua ưu tố như vậy, anh ấy coi đua xe giống như sinh mạng mình. Ông bảo anh ấy không đua xe được nữa Còn không bằng giết anh ấy cho rồi Thần lâu sau, Diệu Tinh không cách nào hốp nổi Cô nhìn gương mặt Alex trắng bệnh Nước mắt chảy dữ dội hơn Alex Tiểu thơ, cô không cần phải lo lắng Hiện tại tác dụng của thuốc mê còn chưa hết Một lát nữa tự nhiên, anh ấy sẽ tỉnh thôi Bác sẽ ăn ủi Diệu Tinh nằm lấy tay của Alex Áp thật chặt ở trên mặt mình Alex, anh không thể có chuyện được Diệu Tinh khẽ khóc Em đã nhìn thấy một thần chết ở trước mặt em như vậy Em không thể nào chịu được Lại phải nhìn thấy anh có chuyện Cho nên Alex Anh hãy tỉnh lại nhanh lên một chút nhé Có được hay không Tiểu thưa Diệu Tinh Cô cũng không cần quá lo lắng đâu Alex, anh ấy sẽ không có việc gì đâu Pat an ủi vô vũ vai của Diệu Tinh Lúc Diệu Tinh xoay lưng lại Bên trong đôi mắt Lại tràn ngập ve trầm tính không phù hợp với tình hình thực tế Alex, anh tỉnh lại nhanh lên một chút đi Diệu Tinh nghẹn ngào Tự nhiên là nghe thấy tiếng khóc của Diệu Tinh Alex thật sự liền mở mắt ra rất nhanh Diệu tinh Giờ phút này giọng nói của anh nghe cực kỳ suy yếu Alex anh đã tỉnh rồi sao Diệu tinh kích động đứng dậy Thế nào trong người anh có cảm thấy có nơi nào không được thoải mái hay không Diệu tinh Anh không sao Một giờ lắp đầu sau đó nhìn Pat đầy vẻ trách cứ Ai cho phép cậu nói cho Diệu tinh biết Alex tôi cũng chỉ với sức khỏe của anh mà thôi Pat hơi tủi thân Alex anh không nên trách anh ấy Diệu tinh lắc đầu Làm sao lại để chuyện này xảy ra như vậy được chứ Cô hỏi, động tác nhiều người lên Làm lộn ra dấu vết trên cổ của cô mà dấu cô đã dùng chiếc khăn mỏng để che đi Nhưng dấu vết của những nụ hôn vẫn nhìn ra được như cũ Bàn tay mộ sờ lặng lẽ nắm thật chặt Chuyện gì đã xảy ra Lại còn phải hỏi thế nào nữa sao Cái người họ tiêu kia đã ba phen mấy bận Ý hiếp Alex Không cho nói bậy Mộ sờ quát Pat Alex, anh có phải là người ngu hay không vậy Không phải là anh ta thì tự hỏi xem liệu còn có thể là ai Anh nói đi Diệu tuyên từ từ quay đầu lại nhìn Pat Tiêu lang phong Không, điều này sao có thể được Diệu tinh cắn cắn đôi môi Từ từ nhớ lại những lời nói của tiêu lăng phong Trình diệu tinh Nếu như em không muốn Alex có chuyện gì Thì hãy cách xạy ra ra một chút Trình diệu tinh Tôi đã nhận định Cho dù phải không chịu thủ đoạn nào Tôi cũng muốn phải có Hết lần này tới lần khác Điều trùng hợp như vậy Ngày hôm qua Anh mới vừa nhìn thấy cô và Alex ở trong một chỗ Hôm nay Alex liền đã xảy ra chuyện Tiêu lăng phong thật sự là anh Từ bệnh viện Diệu Tinh lên chạy tiếp chạy thẳng phía công ty Tiêu Lăng Phong Tại sao anh lại có thể làm ra cái chuyện nhiều vậy Tại sao anh có thể lấy tiếng mạng con người ra để đùa giỡn như vậy chứ Diệu Tinh Nhìn Diệu Tinh nổi giận đùng đùng Yeo lên chạy vọt lên phía trước Tiêu Lăng Phong đâu Diệu Tinh thờ phía phò hỏi Yeo sử sốt như một dạng của Diệu Tinh Anh biết chuyện này có gì đó không ổn Tổng giám đốc không có ở công ty Hiện tại ra khuyên thành thái vất vả có thể mua bán được Có rất nhiều chuyện phải bận rộn ngay lời diêu nói diệu điên xoay người lại nhìn chằm chằm ra ngoài diệu tinh diêu đuổi theo ở phía sau nhưng cửa thang máy lại khép lại trước anh một bước anh liếc mắt nhìn thời gian nhìn trong ấn nút vào một thang máy khác diệu tinh có một số việc mặc dù mắt nhìn thấy nhưng chưa chắc nhất định là sự thật đến khi diêu đuổi theo ra bên ngoài thì diệu tinh đã vẫy gọi một chiếc taxi ngồi vào trong đó chạy đi diệu tinh diêu kêu lên định đuổi theo nhưng có cánh tay của người nào đó ngăn lại đường đi của anh But nhìn người đứng ở trước mặt mình, giàu rõ ràng giật mình. Lãnh đường chủ, nơi này không có người khác. Tôi nghĩ anh có thể trực tiếp gọi thẳng tên tôi là lệ viêm sẽ tốt hơn. Gương mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.